Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lô Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc nghe nói rất mừng, nhận lời về nhà ngay, rồi cúi đầu ngẫm nghĩ. Đáng tiếc, con người như thế không có bố mẹ, quên cả họ hàng, bị người ta dỗ đi lại đem bán cho hạng vũ phu ấy. Rồi lại nghĩ, dạo trước ta gặp Bình Nhi là việc không ngờ. Bây giờ cũng lại là việc không ngờ, ngoài cái không ngờ nữa. Nghĩ quanh, nghĩ quẩn Bảo Ngọc về đến phòng kéo tay tập nhân, khẽ bảo cho biết việc ấy. Hương Lăng vốn được mọi người thương yêu, tập nhân lại có tính hào phóng, vẫn chơi thân với thị ta. Được tin mở ngay hòm, lấy cái quần xa gấp cẩn thận, theo Bảo Ngọc đi tìm Hương Lăng. Thấy chị ta đứng yên ở đấy, tập nhân cười nói. Chị hay quấy quá, quấy đến nỗi xảy ra chuyện mới thiểu thôi. Hương Năng đỏ mặt cười nói, Cảm ơn chị lắm, không ngờ bọn quỷ sứ, nó lại ác như thế. Nói xong cầm lấy cái quần sở ra xem, quả nhiên giống hẹt cái quần của mình. Liền bảo Bảo ngọc quay mặt đi chỗ khác, rồi ngoảnh vào phía trong cởi quần bẩn xa, mặc quần mới vào. Tập nhân nói, Đưa cái quần bẩn ấy cho tôi giặt hộ rồi sẽ đưa sang. Chị mang về người ta trông thấy, lại hỏi căn vạn đấy ạ. Chị ơi, chị cứ mang về, không cần phải trả lại em. Em đã có cái này, không cần cái nữa ạ. Bụng chị sọng sãi quá. Hương năng lệ tạ tập nhân hai lại tập nhân mang cái quần kia về. Hương năng thấy Bảo Ngọc ngồi sổn dưới đất, lấy cảnh cây đào một cái hố, vắt hoa rụng vào đấy, rồi chôn trùm hoa phu thê và cảnh hoa tịnh đế xuống. Lại phủ hoa sổng lên trên lấp đất lại, liền kéo tay Bảo Ngọc cười nói: lại làm cái gì đấy? Không trách ai cũng bảo cậu hay chơi ma trênh mãnh, làm cho người ta ghê cả người. Xem kìa, tay cậu dính đầy bùn và dơ không rửa ngay đi ạ." Bảo Ngọc cười, đứng dậy đi rửa tay, Hưng Lăng cũng quay về. Hai người đi được mấy bước, Hưng Lăng gọi giật lại, Bảo Ngọc không biết có chuyện gì. Xoa hai tay dính bùn, cười hì hì quay lại hỏi. Việc gì thế? Hương Lăng đỏ mặt chỉ cười, mồm muốn nói, nhưng không ra lời. Lúc đó, chăn nhi là đứa hầu ở bên kia chạy lại nói. Cô hai chờ chị đấy à? Hương Lăng lại đỏ mặt lên rồi nói với Bảo Ngọc. Việc cái quần cậu đừng nói cho anh cậu biết đấy nhá Nói xong quay đi, Bảo Ngọc cười nói. Tôi có điên đâu lại thò đầu vào miệng hổ. Hội thứ 63, viện Tây Hồng trị em mở tiệc, nút kim cang và kính thiết quan. Bảo Ngọc về phòng rửa tay rồi bàn với tập nhân. Tối nay uống rượu, chúng ta chỉ cần góp vui chứ không công nghệ. Bây giờ muốn ăn món gì thì bảo họ sắp sẵn đi Cậu cứ yên tâm Tôi cùng tỉnh Văn, Phạm Nguyệt, Thu Văn Mỗi người góp 5 đồng cộng lại là 2 lạng Phương Quen, Bích Ngân, Xuân Yến, Con Tư Mỗi người góp 3 đồng Những người nghỉ thì Thôi không kể Tất cả là 3 lạng 2 đồng cân Tôi đã giao cho Thím Liễu sắp sẵn 40 đĩa các thứ quà Tôi lại bảo chị Bình lấy một vò rượu thiệu Hưng để ở bên kia rồi. Đó là riêng tám người chúng tôi làm sinh nhật mừng cậu đấy ạ. Bào Ngọc vui mừng nói, Họ lấy đâu ra tiền, không nên bảo họ góp mấy phải. Thành văn nói, Họ không có tiền, thì chúng tôi có tiền à. Đó là bụng tốt của mọi người, Dù là tiền ăn cắp đông ra, cũng nên nhận cho họ mấy phải chứ ạ. Bào Ngọc cười nói, Ừ, chị nói phải đấy Tập nhân cười nói Ngày nào không được người ta nói nặng mấy câu Thì cậu không chịu yên à Thành văn cười nói Chị cũng học được cái thói xấu rồi đấy Cứ hay sở cái lối đâm bị thóc chọc bị gạo ra Nói xong mọi người đều cười Bảo Ngọc nói Đóng cửa đi thôi Tập nhân cười nói Không trách người ta bảo cậu Không có việc lại hay vậy Đóng cửa từ giờ Người ta lại ngờ đấy Hãy chịu khó chờ một tí nữa hả Bào Ngọc gật đầu nói Rồi tôi đi dạo chơi một lúc Còn từ đi múc nước vắng Xuân Yến sẽ theo tôi Bào Ngọc ra ngoài Thấy không có ai Liền khỏi đến việc Con năm Xuân Yến nói Tôi đã bảo thiếm kiểu rồi ạ thì biết mừng lắm Nhưng đêm nọ con năm bị oan Bực quá đâm ốm chưa đến được ạ Chờ khi nào khỏi, sẽ hãy nói chuyện sao ạ? Bảo Ngọc nghe nói, đâm ra hối hận, thở dài lại hỏi. "Việc này chị tập nhân có biết không? Tôi không nói với chị ấy ạ. Chẳng biết chị Xuân Quan có nói không nhỉ? Tôi cũng chưa nói gì với chị cả. Thôi, để tôi bảo với chị ấy là xong ạ." Nói xong, Xuân Yến cậy vẻ giải cách rửa tay. Đến lúc lên đèn, nghe ngoài sân có một toán người Nhìn qua cửa sổ, thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn lũ đàn bà coi việc đi đến Một người đi trước cầm đèn lồng, tỉnh văn khẽ cười, nói Họ đi tuần trai những người canh đêm đấy Chờ họ ra mà chúng ta đóng cửa thôi Những người canh đêm ở Viện Phi Hồng đều ra đón cả Vợ Lâm Chi Hiếu xem xét cẩn thận rồi dặn Không được, bạc bài Thế rồi, tôi hè buộc trên trời sáng bảnh như vậy. Tôi biết sẽ không tha cho đồng nhé. Chúng tôi à, đồ dám cải gian như thế à? Thế thì cậu bảo đã đi ngủ chưa? Dạ, chúng tôi à không biết ạ. Tập Nhân vội đẩy Ngọc, Bảo Ngọc đi giày ra cửa đón, cười nói: Tôi à chưa đi ngủ, bãi vào chơi lạ. gọi Tập Nhân đi nước và Lâm Chi Hiếu đi vào cười nói: Cậu chưa đi ngủ, mà. dạo này ngày dài đêm ngắn, cậu nên đi ngủ ngay để ngày mai dậy sớm Nếu dậy chưa người ta sẽ cười cho đấy Họ bảo không phải cậu ấm đi học mà là hạ người đi gánh thuê Vâng, bà nói phải đấy, hôm nào tôi cũng đi ngủ sớm Mọi khi bà đến tôi đã ngủ rồi nên không biết gì cả Hôm nay chỉ ăn miếng sợ không tiêu nên phải thức chơi một lúc mới thôi ạ Vợ Lâm Chi Hiếu lại nói với bọn vật nhân Nên là pha trà phổ nghị cho cậu ấy uống Dạ đã pha trà nữ mi cho cậu ấy uống hai chén rồi ạ Con sẵn đi, mời à, bà xui một chén ạ Nói xong tỉnh văn pha trà mang đến Vợ Lâm Chi Hiếu đứng dậy cầm lấy cười nói Vậy đây à, tôi xem ra cậu hai đã đổi cách xưng hô Trước mặt các cô lại gọi à, tên người ta ra thế Tùy ở trong nhà nhưng đều là người của cụ và bà hai, cậu cũng nên ăn nói rẻ chừng mới phải. Một đôi khi lỡ miệng nói lầm thì được, chưa quen mồm gọi chàng, sợ sau này anh em con cháu bất trước, người ta sẽ cười cho. Họ lại bảo à con cháu nhà này không có bậc tôn trưởng ra gì cả. Bà Ngọc cười, vâng bà nói phải đấy, chẳng qua tôi gọi nhầm một đôi khi đấy thôi ạ. Tập nhân tỉnh văn đều cười nói, dạ không nên kích oan cậu ấy ạ, từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn miệng gọi là chị, chẳng hòa trong những lúc vui đùa với nhau, thỉnh thoảng cậu ấy mới gọi tên thôi ạ. Nhưng có người lạ, cậu ấy vẫn gọi như trước ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói, thế mới là người đi học biết lễ phép chứ, càng khiêm tốn bao nhiêu người ta càng trọng mình bấy nhiêu. Không à, cả những người ở đã lưu đời, ngay những người của cụ và bà hai sang hầu, ngay cả từ con mèo con chó của người, cậu cũng không nên khinh rẻ. Thế mới là cách ăn ở của cậu ấm, đã được ăn học chưa ạ? Bà ta uống nước rồi nói, thôi mời cậu đi ngủ, chúng tôi đi đây ạ. Bà Ngọc nói, dạ bà ấy ngồi chơi đã ạ. Vợ Lâm Thi Hiếu đã dẫn mọi người đi tuần tra chỗ khác, bọn tình văn ra bảo đóng cửa rồi đi vào cười nói. Thế bà này uống rượu ở đâu? Ăn nói ba hoa, lại còn thêm sọng vậy chúng mình một trận Sàng huyệt cười nói, bà ta có phải tốt bụng gì đâu, chẳng qua nhắc nhở để ngăn ngừa trước những chuyện là lầm lỗi lớn đấy thôi ạ. Nói xong đi dọn rượu, tập nhân bảo. Không cần bầy bàn cao quá, chúng ta cứ đem cái bàn tròn kiểu hoa ly đặt lên trên giường vừa rộng lại vừa tiện ạ. Mọi người cùng khiên bàn đến, xạ nguyệt và con tư, dùng hai khay lớn, mang các thứ hoa quả đến bốn năm lần mới hết, hai bà già ở bên ngoài hâm sượng. Bảo Ngọc nói, Giỏi nực, chúng ta cởi ống ngoài ra mới phải. Mọi người cười nói, Cậu muốn cởi thì cứ cởi, chứ chúng tôi còn phải thay phiên nhau, mời rượu nữa kia kìa. Bào Ngọc cười nói, nếu mời rượu thì đến cành năm mới xong. Tôi rất ghét cái lối ấy. Đối với người lạ, mất đặc sĩ mới phải theo. Bây giờ làm phiền tôi như thế, thì mất thú à. Mọi người đều cười. Thôi, cũng nghe cậu vậy. Ai nấy chưa vào hồi hãy đi cởi áo ngoài và tháo bỏ đồ trang sức. Đầu búi tóc trần mình mặc áo lót, Bảo Ngọc chỉ mặc một cái áo cánh lụa đỏ, quần lót lụa xanh, ống quần buông xỏa, thắt một cái dây lưng, dựa vào cây gối lụa theo hoa hồng và hoa thực dược, rồi cùng đánh toan với phương quan. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang vép